Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Học truyện của Lão Trần Và hôm nay thì nhằm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa chương là cuối cùng cũng tới Hiện tại thì là gọi là các phe phái mà ủng hộ thần minh của mình thì đang đâm đầu vào nhau Như phe của Đại Giáo Chủ thì uh, Vọng Nguyệt thì chính là Kiếm Chi Chủ Quân thực sự Người đã bị chết trong chiến trường thần vực nhưng mà bây giờ thì đã hồi sinh dưới hình dạng của Dạ Vị Ương Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh thì tu hú chiếm chỗ tổ chim cu nhưng mà lại có được thần vị. Đại khái là cái thần vị nó giống như là một cái danh hiệu vậy. Anh nào có được thần vị thì anh đó được coi là thần chính thống còn anh nào không có thì sẽ là à, tà thần kiểu thế. Thì à, trước kia kiếm truy chủ quân là thần chính thống nhưng bây giờ thần vị chắc là nằm trong tay của kiếm tuyết vô danh. Nói chung là Lâm Bắc Thần thì vẫn có thiên hướng về bên kiếm tuyết vô danh hơn dù sao cũng đã đi với nhau thời gian quá dài. Thế nhưng hắn cũng không thể là đối đầu với kiếm chi chủ quân được. Bởi vì hắn đã ngủ với dạ vị ương. Nói bóng nói gió đó là người của mình kiểu như thế. À, phần uh, trước thì chúng ta cũng biết là trong thành ngoài cái tên... Uh, uh, gì đó, cái tên mà uh, gọi là đối đầu với dạ vị ương. Thì là một uh, thiên nhân cảnh. Còn có cả bán bộ thiên nhân khác nữa. Nằm trong khu vực quân đội. Và lúc này thì có một lượng lớn quân đội đang bao vây vân mộng trại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời, thật là không hợp tình hợp lý gì cả. Ta là khách hàng duy nhất của cái cửa tiệm nhỏ này, tất cả doanh thu đều do một mình ta đóng góp, ta là một khách hàng lớn đấy chứ. Chưa nói đến việc quà cáp tạ lễ cho khách hàng cũ, đến cả WeChat cũng còn không kết bạn. Tiếp trước, những thương gia trên trái đất kia, người mua thứ gì đó của hắn, hắn lập tức hận không thể kết bạn với cả gia đình nhà ngươi. Nhưng mà vừa nghĩ tới thổ phỉ ca ca, có thể còn bí ẩn hơn cả kiếm trì chủ quân lâm bắc thần quyết định nhịn xuống cơn tức giận này hắn tắt kinh đông thương thành mà ứng dụng tao bao lên để xây dựng được thánh địa vận mộng cùng với học viện số ba hắn phải mua rất nhiều thứ kiến trúc mán thiết kế cho những tòa nhà kia làm việc thi công rất chậm vấn đề chủ yếu là thế giới này không có bê tông không có xi măng huyền khí võ đạo hưng thịnh đã làm cho kiến trúc trở nên hết sức đơn giản cho nên họ không có nhu cầu cho phương diện này vì thế mà xi măng không có tồn tại ở đây Điều này đã đặt ra một vấn đề lớn cho Lâm Bắc Thần. Hắn suy nghĩ một chút, đầu tiên tìm kiếm các từ khóa như là công nghệ sản xuất xi măng ở trong Tao Bao. Xi măng thứ này sản xuất như thế nào, một tên trạch nam như Lâm Bắc Thần dĩ nhiên là không biết. Vì thế hắn hy vọng có thể mua được một quyển sách bày cách chế tạo xi măng. Kết quả không có gì cả, không có cuốn sách nào có liên quan. Lúc này Lâm Bắc Thần vô cùng nhớ tới ứng dụng Baidu. Nếu trong điện thoại của ứng dụng này chẳng chuyện gì là không biết, Có thể thuận tiện tìm tòi, gặp chuyện cứ lên Baidu hỏi là ra. Thư viện Baidu có thể giải thích dữ dàng, chứ không giống như bây giờ. Xem ra tự tạo xi măng là điều không thể, hay là trực tiếp mua luôn. Lâm Bắc Thần nhập từ xi măng tìm kiếm trong tao bao, rất nhanh ứng dụng liền cho ra một đống các nhãn hiệu xi măng khác nhau. Cuối cùng hắn lựa chọn một loại có tên là xi măng khô nhanh của nhãn hiệu Kỳ Liên Sơn. Mỗi thùng 100kg, giá là 10 ngân tệ, rất rẻ. Hắn trực tiếp mua 10.000 đồng kim tệ. Bởi vì mua số lượng lớn cho nên thương gia trên hệ thống tự động tặng thêm cho 200 thùng. Người nhìn đi, nhìn người ta đi. Người ta làm ăn phát là phải hào phóng như vậy chứ. Thực sự muốn cho thổ phỉ ca ca học tập một chút. Lâm ấp thần chọn đi chọn lại trên tàu bao, mua một số đồ đạc lặt vặt. Bất chỉ bất giác vì thiên thiên xoa bóp nhẹ nhàng với hương vị ngọt ngào. Lâm ấp thần trực tiếp ngủ luôn trong bồn tắm. Hắn mơ thấy một giấc mơ, hắn mơ thấy mình kết hôn. Khi bước vào phòng tân hôn, cô dâu ngẩng đầu lên, hóa ra lại là dạ vị ương. Tiểu dạ dạ cầm theo một cái kéo dài tới một mét rưỡi chuẩn bị giết chồng, làm hắn sợ phải bỏ chạy mất dạng. Kết quả là thiên tri Kiêu nữ lăng thần đứng ở cửa, mắng hắn là đồ cặn bã. Hắn bỏ chạy, lại bị Mễ như yên và vương hình dư chặn lại, khiến hắn không chạy được. Vô số thiếu nữ xinh đẹp chung quanh lao vào xé quần áo hắn. Dẫn đầu, vậy mà lại là tần chủ tế. Bùm bùm hàng loạt những tiếng pháo vang lên lâm mắc thần hét lên một tiếng tỉnh dậy sau cơn ác mộng thiếu ra thiếu ra ngoài cửa truyền đến âm thanh của lão quản gia vương trung không xong rồi thiếu ra doanh trại đã bị bao vây chuyện lớn rồi thiếu ra lâm mắc thần ngơ ngác bước ra khỏi lều đá và đít vương trung một cái tên chó này lần nào cũng là người đến khóc tàng ai dám vây doanh trại vân mộng ta vương trung xoa xoa cái mông mà nói thiếu ra ngài tự nhìn đi lâm mắc thồng ngẩng đầu nhìn ra ngoài trại Thấy ít nhất phải 6 đến bảy ngàn binh lính Áo giáp dày đặc Vũ khí trói lọi Xuất hiện bên ngoài vân mộng trại Đăng đăng sát khí cờ phới tung bay Ngoài ra còn có các cao thủ của sở kỉnh vụ Giải rác khắp nơi Bao quanh một số cổng trại Bộ dáng là muốn bắt ba ba trong dọ Lâm ớt thần bật cười ngay lập tức Cuối cùng cũng đến Hắn hưng phấn xoa tay khét lẹt Tiền tam tinh lúc này cực kỳ hưng phấn Cả người run lên Nhìn thấy đại quân của Nguy Sơn Bộ và Lưu Vân Bộ Hắn cảm nhận được mùi vị của quyền lực và sức mạnh Cha của hắn chính là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Nguy Sơn Bộ khấu bộ Chủ soái lớn nhất, doanh của Nguy Sơn Bộ Ông ta đang đi bên cạnh Cách đó không xa chính là tiểu chiến thần Công Tôn Bạch của Nguy Sơn Chiến Bộ Tiền Tam Tinh nhìn Công Tôn Bạch một cái <cười> Hắn có nghe nói là Công Tôn Bạch đã từng bị bắt làm tù binh ở doanh trại Vân Mộng Nghe nói Lâm Bắc thần không ra tay mà chỉ có một con chuột là thuộc hạ quán giải quyết. 19 tên người hầu ở dưới quyền Công Tôn Bạch đều bị vùi lấp trong danh trại Vân Mộng. Có tiếng ngông cuồng, vậy mà lại không chịu nổi một kích. Có thể thấy được những tướng lĩnh trong quân đội này bất tài đến mức nào. Loại phế vật này cũng chỉ có thể trở thành tiểu chiến thần thôi sao. Thế nhưng cho dù hắn rất vui khi nhìn thấy Công Tôn Bạch dẫn quân đến bao vây Vân Mộng trại, ít nhất thì hắn có thể lợi dụng đối phương để đối phó với Lâm Bắc Thần. <cười> <cười> <cười> Nghĩ đến Lâm Bắc Thần Tiền tâm tinh lại hận đến nghiến răng Một thiên tài với thực lực tuyệt vời Và trí tuệ vượt trội như hắn Lại bị một tên ngoại lai lưu dân Làm nhục ngay trong đại sảnh phê duyệt Còn gãy mất mấy cái răng Chưa kịp đi trồng răng giả Hôm nay đại quân đến đây Chính là muốn nhổ cỏ tận gốc đám người tị nạn Lâm Bắc Thần Ở danh trại Vân Mộng này Hắn muốn Lâm Bắc Thần tận mắt thấy Cỏ dại chính là cỏ dại Sao có thể cạnh tranh được với đại quý tộc chân chính Võ lực cá nhân chỉ là một trò đồ vặt Khi đối mặt với các thế lực mạnh mẽ mà thôi Tiền tâm tinh càng nghĩ càng vui Hắn gần như bật cười ra tiếng Ra đi Quỳ xuống mà chịu chết đi <cười> Trong tiếng cười nhỏ đầy phấn khích của hắn Thì bùm bùm Ở trong doanh trại vân mộng phía đối diện Mấy tiếng pháo nổ vang lên Sau đó một đoàn binh lính mặc giáp đỏ vũ trang đầy đủ Thắt lưng mang theo trưởng kiếm Từ cửa doanh trại lao ra Chia thành hai hàng trái phải Bình lính ư Doanh trại Vân Mộng tại sao lại có cả quân đội, bộ chủ khấu trung chính của Nguy Sơn Chiến Bộ liếc nhìn Công Tôn Bạch. Công Tôn Bạch liền nói, đây là quân đội khai thác mỏ của Lâm Bắc Thần. Thực lực rất mạnh. Khấu trung chính im lặng. Trong lòng quán vẫn còn đang nhớ đến quân lệnh của đặc sứ bên trên. Đây là một mệnh lệnh rất kỳ lạ, chỉ là bảo hắn tới đối phó với Lâm Bắc Thần. Hai từ đối phó có rất nhiều ý nghĩa, có thể hiểu là đàn áp, cũng có thể hiểu là thương lượng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải làm đủ nghĩa mà mặt ngoài của từ ngữ muốn nói đến. Hơn nữa Lâm Bắc Thần đã chọn người của Túy Xuân Lâu, mà Túy Xuân Lâu lại là tài sản riêng của hắn. Nếu như không làm gì, vậy thì người ở 30 đại chiến bộ của Triều Huy Thành chẳng phải sẽ xem Khấu Trung Chính hắn là một trò đùa sao? Tất cả phải đợi đến khi bắt được tên Lâm Bắc Thần này rồi mới nói tiếp. Nhưng mà tại sao trong doanh trại Vân Mộng lại có quân đội cơ chứ? Khấu Trung Chính cũng đã tham gia quân đội nhiều năm. Tầm nhìn quán vượt xa tên phế vật tự mãn, chỉ luận binh trên bản giấy là tiền tam tinh. Đương nhiên có thể nhìn ra đám quân đội từ doanh trại Vân mộng lao ra kia nhất định không thể là một đám ô hợp được, mà chính là một đám tình nhuệ. Cho dù là khí thế hay là giao động tu vi, đặt quân đội này ở trong nguy sơn chiến bộ thì nhất định sẽ được coi là con át chủ bài của doanh trại. Đây là thứ mà Lâm Bắc Thần dựa vào ư. Đại nhân, Lâm Bắc Thần lại dám cất giấu quân đội trong doanh trại của dân tị nạn, thật là nham hiểm một ông lão khoảng năm mươi tuổi đứng bên cạnh dưới cầm còn có ba sợi dâu loe ngoe trông rất gian xảo và mất dạy ông ta từ từ xoắn những sợi dâu vào nhau rồi nói nhớ lại lâm bắc thần từ khu hải tộc chiếm lĩnh mà đến hắn cũng không hề bị thương đưa người của vân mộng đến triều huy thành điều này khiến người khác phải suy nghĩ lỡ đâu hắn cùng với hải tộc trong ứng ngoại hợp bất ngờ tấn công thì triều huy thành sẽ gặp nguy hiểm đó ông ta thật tâm nói cầu chính Trùng nghe vậy trong lòng cũng lóe lên một chút sương mù Có thể là nói quá, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Tiền tham mưu nói cũng có lý đó. Khấu trung chính chậm rãi gật đầu, sát ý trong mắt càng thêm ngưng trọng. Lúc này lại nghe âm thanh pháo hiệu từ trong doanh trại vân mộng. Tiếp đó liền thấy một lá cờ màu đỏ như lửa đang được một tên mập mạp trắng chảo dơ cao, phất phơ trong gió đông lạnh gió. Phầm phập bay lên phất phới, trên đó có viết vài chữ. Đại nguyên Soái, anh dũng vô địch. Lại có thêm 10 con ngựa trắng phi nước đại ra khỏi doanh trại những kỵ sĩ đang ngồi trên đó mặc dù chỉ mang áo bông không có mặc áo giáp nhưng cũng khiến cho không ít cường giả ở nguy sơn chiến bộ phải thẫn thờ không thấy lâm bắc thần những kỵ sĩ này đều là cao thủ trong cao thủ tu vi thấp nhất cũng là nửa bước võ đạo tông sư mười vị võ đạo tông sư ư trên mặt của khấu trung chính hiện lên chút ngạc nhiên điều này vượt xa sức tưởng tượng của hắn tình hình có vẻ không lạc quan cho lắm <cười> buồn cười chết mất một đám chó mặc áo bông cũng xứng đáng cưỡi bạch mã một tiếng cười chói tai chuyển đến khấu trung chính quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên mặc cẩm y khuôn mặt hào nhoáng hốc mắt đen trông rất rõ không quay ai ra gì đang cưỡi một con tật hành thú lè loẹt vàng bạc châu báu đầy đầu chỉ vào đám kỵ sĩ cưỡi người trắng mà cười nhạo khấu trung chính nói đây là ai trong lòng của đại tham mưu tiền trí run lên vội vàng nói hồi bẩm đại nhân đây là khuyển tử hiện tại nhậm chức ở hành chính sở Chính hắn đã tố cáo lâm bắc thần đại náo nhà môn đã thương người khác. Một trong nhân chứng theo quân đội tới trinh phạt trọi Vân Mộng. câu Trung Chính còn chưa kịp nói gì đã thấy tiền tâm tinh quái gở cười nói. <cười> Thật là kỳ quái. những con ngựa trắng diêm mông đám chó bông này lại trông như là ngựa tốt đấy. Không biết làm sao mà có được đây. <cười> câu nói này làm công tôn bạch vốn cũng đang cưỡi ngựa trắng trở nên âm u. Trong lòng tiền trí sợ hãi bội vàng quát lên. Nguyệt tử rốt nát dám ở trước mặt quân đội ồn ào à lui ra tiền tâm tinh sửng sốt nhìn thấy vẻ mặt giận dữ trên mặt của phụ thân trong lòng cố nén lại không phản bác điều khiển ta hành thú từ từ lui ra sau mấy bước đúng lúc này bùm bùm lại có mấy tiếng pháo vang lên Khấu trung chính đang chờ tướng lãnh của nguy sơn chiến bộ sắc mặt lập tức thay đổi có xong chưa vậy hả cứ từng trận từng trận pháo nổ cho dù là hoàng đế của nhân loại có xuất trận thì cũng không cần phải bắn pháo liên tục như vậy chứ bộ dạng là có vẻ sốt ruột đám người long khiếu thiên cùng với võ đạo đại tông sư trần đông dương cũng nhếch mép cười tên tạp chủng này thật là không biết sống chết long khiếu thiên nghiến răng nghiến lợi nói hắn hiện giờ cực kỳ căm ghét lâm bắc thần trên pháp trường làm hắn xấu hổ còn phá hỏng cả đại kế của hắn trần đông dương thì sờ mái tóc như cái ổ gà của mình trầm ngâm nói đồ nhi ta nhận ra rồi lâm bắc thần này có chút thú vị đây không nói đến cái khác chỉ riêng việc ra sân này cũng đủ để vi sư có chút hâm mộ rồi Mục đích làm quan là làm cái gì? Không phải là dáng vẻ hào nhoáng khi ra sân như thế này sao? Ta phải học theo mới được. Sư phụ, tên tạp chủng này đầu óc không dễ dùng. Quan trường chú trọng là trật tự. Lòng Khiếu Thiên theo bản năng đáp lại. Bép. Trần Đông Dương tát vào mặt Lòng Khiếu Thiên một cái. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Gọi ta là đại nhân. Lòng Khiếu Thiên ngáo ra. Vừa rồi thằng nào gọi ta là đệ đệ đồ đệ? Mẹ nó, ta tìm ai để nói lý lẽ đây? Lão giả kia. Làm người thì đừng có mà tiêu Quan đán. Dưới vô số ánh mắt chỉ thấy hai nữ tử xinh đẹp cưỡi ngựa trắng từ doanh trại đi ra, hai người này thực sự là sắc đẹp như tiên, tất cả đều mặc một bộ đồ kiếm sĩ màu trắng, thắt lưng đều ngân kiếm, bạch mã hiên ngang. Trong nháy mắt, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. <cười> <cười> đi giữa lại là một mỹ thiếu niên cưỡi một con hổ có cánh màu lục lam sáng, cả người mặc giáp, giống như chỉ tạm thời chắp vá vào, trông không được vừa vặn cho lắm còn con hổ trông thật là oai phong à hình như nó còn không tình nguyện cho lắm dường như còn hơi run rẩy nhưng dù sao sự xuất hiện của thiếu niên cưỡi hổ này thực sự là uy vũ tới cực điểm tên mập mạp trắng trẻo cầm cờ đi theo phía sau lá cờ và cột cờ tính sơ sơ cũng phải năm sáu ngàn cân nhưng tên mập này lại chỉ nhấc bằng một tay bộ dạng không tốn chút sức lực nào tay kia còn đang cầm đùi gà mà gặm giống như là mấy trăm năm chưa được ăn gà vậy bộ dạng là quỷ chết đói đầu thai sự phô trương này trông vẻ chú trọng lại mang theo nét quỷ dị. Này, Lâm Bắc thần đến phía trước hét lên, đừng nói là giọng khá to, âm thanh này giống như tiếng sấm sét trên trời, trên những ngọn đồi và khe núi xa hơn, đám lưu dân đang xem náo nhiệt bị dọa cho đái cả ra quần. Doanh trại Vân Mộng trở thành trung tâm của vòng xoáy ở khu vực thành thứ hai trong những ngày vừa qua. Tám huynh đệ của Dương Lão Đại tính luôn có một số lưu dân ở ngân diễn thành điên cuồng tuyên truyền và quảng bá về chính sách tuyển mộ công nhân của doanh trại Vân Mộng ở trong khu thành thứ hai. Sự xuất hiện đột ngột của doanh trại Vân Mộng đã khiến cho vô số dân tị nạn ở các doanh trại trong khu vực này chú ý. Ôm mục tiêu và mong đợi khác nhau, mỗi người đều đến bên ngoài doanh trại để hỏi thăm, cũng có người là đứng từ xa để quan sát. Mà hôm nay đại quân trong thành, cao thủ, cảnh vụ sở và vệ đội đều tới chấn áp và bao vây doanh trại Vân Mộng điều này đã thu hút tới vô số ánh mắt tin tức lan rộng trong khoảng thời gian lâm bắc thần ra oai đã có mấy trăm ngàn người đến từ các trại lưu dân khác theo dõi tình hình từ xa lâm bắc thần giống như một ca sĩ cưỡi con hổ có cánh bay tới bay lui mấy bước sau đó quát các ngươi là ai tại sao lại tới xâm phạm doanh trại vân mộng ta ở đối diện thấu xoái, khấu soái khấu chính trung chính không khỏi cảm thấy trong lòng dở khóc dở cười tiên trí thắng giọng tiến lên một bước hét lên lâm bắc thần to gan dám coi thưởng vương pháp đánh dân của khu vực thành số ba tập kết binh lính thủ thành của nguy sơn bộ còn công kích tướng quân công tôn bạch đến để đàm phán đúng là điên rồ Vân mộng thành các người muốn đối nghịch với tỉnh chủ đại nhân à phối hợp với lời mắng mỏ của hắn đại quân phía sau hắn kiếm khua loạn xạ âm thanh gọn gàng và hùng vĩ như thể một cơn sóng lớn đang cuộn trào trước mặt và sắp sửa nuốt trưởng mọi thứ làm cho người khác ớn lạnh hống con hổ xanh ngẩng đầu gầm lên một tiếng sóng âm tạo thành một đợt khí lấy lâm Bắc thần làm trung tâm bùng nổ theo hình giả quạt nhưng con nghiện phía đối diện cùng với tật hành thú nhất thời run sợ theo bản năng lui về phía sau thậm chí là có những con còn tiểu ngay tại chỗ một đội quân vô cùng uy vũ lại bỗng trở nên hỗn loạn lâm Bắc thần hài lòng gật đầu xào đầu vào tiểu hổ mà nói ngoan đợi tiểu nhị và tiểu tam ăn cá khô còn thừa sẽ cho ngươi tiểu hổ mắt sáng lên sau đó lại gầm gừ bép lâm Bắc thần vỗ vào mông tiểu hổ một cái cưỡi nó đi về phía trước mấy bước cười ha ha nhìn đám người khấu trung chính, không nhanh không chậm mà nói. Như này à, ta còn tưởng công tôn bạch trở về thông báo rõ ràng cho các ngươi rồi, sao lại chạy tới đây đổi trắng thay đen, nói hiu nói vượn vậy. Thôi được, hôm nay lão tử sẽ giải thích lại cho các ngươi lần cuối, một lần cuối cùng đó. Cái đám chó túy sân lâu, ghen với nữ tử bên cạnh của bản nguyên soái muốn cưỡng ép bắt đến thành lâu, ta coi như đánh chết hai tên thì sao chứ. Trong miệng người nói ra, lại là tập kích, Binh lính thủ thành ban đêm, còn không ngừng nói là muốn tàn sát doanh trại vân mộng ta. <cười> bọn ta là dân tị nạn, nhưng cũng là con dân của đế quốc. Một đám kiêu binh liên tục quấy phá, còn muốn đồ sát bọn ta sau. Lão tử để cho bọn chúng làm việc nặng nhọc đã là tốt với bọn chúng lắm rồi. Còn một chuyện nữa, <cười> công tôn bạch tướng quân, hay là người tới nói đi. Lâm ước thần nói tới đây ánh mắt đảo qua, giống như hai tia chớp đáng sợ nhìn chằm chằm vào tiểu chiến thần công tôn bạch sắc mặt của công tôn bạch đột nhiên trở nên lúng túng tất cả mọi chuyện hắn đều đã báo cáo hết với khấu bộ chủ bây giờ muốn hắn giải thích thế nào đây hắn coi như không nghe thấy lời lâm bắc thần nói lâm bắc thần nhìn chăm chăm ván ba bốn giây rồi lại cười ha hả một tiếng không ướp à không ép đứa trẻ trung thực công tôn bạch nữa mà quay đầu nhìn lại bóng dáng dưới ngọn cờ của bộ chủ hắn chưa từng gặp khấu trung chính cũng không biết thân phận khấu trung chính là gì nhưng nhìn thấy lão già với bộ râu hoa râm đứng ở vị trí trung tâm thì hắn biết người này là kẻ dẫn đầu ngươi hắn nâng roi lên chỉ vào khấu trung chính mà nói ngươi cầm đầu đúng không được rồi nếu đã đến nước này rồi thì đừng nói nhảm nữa ngươi muốn như thế nào thì nói ra bản nguyên soái đều tiếp hết lâm bắc thần đang có chủ ý rất ngay thẳng hôm nay phải khoe ra một chút cơ bắp của doanh trại vân mộng dùng cây dọa khỉ để cho đám quý tộc quyền thế trong thành nhìn một chút cũng để cho bọn họ biết doanh trại vân mộng là thứ không thể trêu chọc sau này chớ mà có tới gây phiền toái Đối với việc nói chuyện lưu manh sau, không còn cách nào khác. Nhân vật của ta chính là một tên công tử bột. Đây đều là diện mạo cần phải phát huy. Hơn nữa khuôn mặt này chính là muốn truyền tải một số thông điệp đến mọi người. Lâm bắc thần ta chính là một tên não tàn, bốc đồng và cáu kỉnh. Đừng có đến tìm ta mà chơi trò trao đổi quyền lợi hay thỏa hiệp chính trị các thứ. Chọc tới lão tử thì chuyện gì ta cũng có thể làm ra được. <cười> to gan, cản rỡ mấy tên tướng lãnh trong nguy sơn chiến bộ đồng loạt tức giận hét lên khấu trung chính xua tay đám tướng lĩnh lúc này mới nhịn xuống ông ta cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước cách lâm mấp thần năm mươi mét với rừng ngựa cởi nhẹ nói hiếu niên bàn tướng khấu trung chính ở nguy sơn chiến bộ ha <cười> ha bàn tướng không lập tức hạ lệnh cho quân đội công kích đã là muốn tạo cho người một cơ hội rồi đáng tiếc người có vẻ không biết rõ tình huống cho lắm hay lắm bàn tướng phải thừa nhận là lực lượng của doanh trại vân mộng vượt ngoài sự tưởng tượng Nhưng đây cũng không phải là thứ mà người có thể dựa vào để đối phó với đại quân của Chầu Huy Thành. Thực lực này còn lâu mới có thể làm được. <cười> Lâm Bắc Thần cả cười. Người chẳng biết gì về sức mạnh cả. <cười> Trước kia xem anime, hắn thấy câu này nghe rất giả tạo. Nhưng cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Cảm giác này thực sự quá sướng. Câu Trung Chính đang muốn nói gì đó. Ngay lúc này. Lâm Bắc Thần. Hôm nay sắp chết đến nơi rồi mà vẫn dám ngồi đây tranh cãi à? Dám bồ lễ với khấu bộ chủ như vậy? Tội người đáng chết ngàn lần Ở đằng xa truyền đến tiếng cười của tiền tam tinh Khấu bộ chủ, cần gì phải nói nhiều với hắn Trực tiếp ra lệnh một tiếng Sàn bằng cái doanh trại vân mộng này đi Để những tên ngốc quê mùa này biết Ai mới là người của Triều Huy Thành Cũng cho những kẻ tiện dân lang thang khác Biết được kết quả của việc tụ tập gây chuyện Tên thiếu niên Dương Dương tự đắc Nhưng mà lời vừa nói xong, chát Một roi đánh mạnh vào mặt hắn Công tuân bạch cưỡi ngựa trắng tay cầm roi Mặt lạnh như băng nói ở trước mặt bộ chủ ngươi là cái thá gì mà dám xen vào tiền tâm tinh bị một roi làm cho đầu óc choáng váng hồi lâu sau mới hét lên một tiếng sờ vào mặt mình thấy ướt đẫm đẩy máu mẹ nó ngươi tiền tâm tinh vừa định mắng tiền trí ở bên cạnh kinh ngạc vội vàng bay tới bên cạnh con trai bịt miệng hắn lại sau nó quay đầu nói công tôn tướng quân khuyển tử không hiểu chuyện lần đầu tiên ra tới chiến trường hạ thủ lưu tình công tôn bạch lạnh lùng hừ một tiếng sau đó dục ngựa rời đi cha tại sao ngươi Tiền tâm tinh vừa vội vừa tức, tiền Chí biệt chặt miệng của nghiệt tử lại, tức giận thấp giọng nói. Cái tên nghiệt tử nhà ngươi, không muốn chết thì im miệng đi. Ở trên quân đội, trước mặt bộ chủ, có chỗ cho người nói chuyện sao, còn chen vào nữa thì cha cũng không gánh nổi cho ngươi, không cần cái đầu nữa à? Trong mắt của tiền tâm tinh thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình nói chuyện như thế, hắn không còn cách nào khác ngoài việc im lặng. Ai, còn hư tại mẹ, đều tại con mẹ người chiều hư. Tiên trí chỉ cảm thấy mình sắp chết vì huyết áp cao mất thôi. Ngày thường nói khoác hoanh hoang thì ta không nói. Nhưng mà trên chiến trường hết lần này đến lần khác cứ chen miệng vào cuộc nói chuyện của bộ chủ đại nhân. Rốt cuộc là ngu đến mức độ nào cơ chứ? Ở xa xa, Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ trông như là đang xem trò vui. Một do kia quất quá hay. Khấu trung chính lướt mắt nhìn lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Biểu hiện trên mặt như thể là không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay người lại nhìn Lâm Bắc Thần nhàn nhạt nói. Thiếu niên lúc trước ta và cha ngươi cũng có chút giao tình hôm nay cho ngươi một cơ hội thả tất cả những người mà ngươi bắt cùng với quân khai thác mỏ ra dâng bắc thần dược hoàn lên xé nát văn kiện đã phê quấy rối kia đi giao thôi hạo và đám trọng phạm liễu phi nhứ ra ta có thể không nhắc lại chuyện cũ nếu không hắn không nói nữa nhưng ý nghĩa trong lời nói đã quá rõ ràng lâm bắc thần thở dài thần thượt tại sao nói đạo lý rõ ràng như vậy mà ngươi lại không nghe hả hắn nhìn khấu trung chính trên mặt lộ vẻ khinh thường ngươi dẫn đại quân hiển hách tới là muốn lấy thế đè người sau vậy thì cứ tới đi để xem nguy sơn chiến bộ của ngươi cứng rắn hay là thánh địa vân mộng của ta trâu bò khấu trung chính thay đổi sắc mặt nói thiếu niên ngươi phải hình dung cho rõ ràng. ngươi thực sự muốn là địch với bản tướng sau lâm bắc thần ngửa mặt lên trời cười to hai tay đan vào tóc mai rồi vuốt ra sau đầu sau đó đốt lấy một điếu thuốc rít vào một hơi phun ra một vòng khói nhàn nhạt, nhạt nói <cười> là địch với ngươi. Ngươi chỉ là một tên bộ chủ nho nhỏ, cũng xứng làm địch với Thánh Địa Vân Mộng ta sau. Ngươi có thủ đoạn gì thì cứ chừng ra hết đi, để toàn bộ Triều Huy Thành có thể nhìn cho thật kỹ. Thánh Địa Vân Mộng mạnh mẽ của ta sẽ làm cho những thứ chó má như các ngươi phải rụt chân trở về. Nói đến đây, Lâm Đại Thiếu cũng không muốn nói nhiều nữa. Lúc đầu đã nói mẹ hết rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu chiến luôn đi. Kết quả là lão già này không nghe, còn ép nói nhiều như thế. Độc giả còn đang kháng nghị tác giả cố tình viết lan man đây này. Cố Trung chính nghe xong lửa giận trong lòng, rốt cuộc không kìm nén được. Được, bổn tòa đã cho ngươi một cơ hội, không hơn không kém, quyết chiến đi. Hắn nói xong, xoay người đánh cờ, à đánh ngựa trở lại dưới cờ xoáy. Vị tướng nào sẵn sàng ra trận, bắt lấy tên cuồng đồ Vân Mộng này. Hắn quát lớn. Trung quanh phát ra một trận náo động. Bộ chủ đại nhân lại chọn đấu tướng sau. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả những người trong trại Vân Mộng nhất định đều là công dân của đế quốc, ban ngày ban mặt mà thảm sát như vậy, chắc chắn sẽ gây tổn hại danh tiếng không phải lâm bắc thần đăng dựa vào gần một ngàn binh lính tinh nhuệ một số cường giả võ đạo sau đập tan kiêu ngạo quán làm cho thiếu niên não tàn này hiểu được sự khác biệt giữa chiến đấu trong quân đội và trò chơi của những đứa trẻ tướng quân mặt tướng đồng ý thân cưỡi tật hành thú đại hán mặc thiết giáp cao tới hai thước vọt lên trước đợi lệnh đây là một viên kiêu tướng trong nguy sơn chiến bộ thần lực trời sinh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tu vi cá nhân cũng đạt tới cấp võ đạo tông sư <cười> Viên tướng quân quả nhiên không hổ là hổ tướng của nguy sân bộ chúng ta. Hai tay có mấy vạn cân lực lượng, có thể rời núi lấp biển, nhất định sẽ thắng trận. Tiên trí dục ngựa lại bên cạnh chủ tướng vội vàng mở miệng nịnh nọt. Khâu Trung Chính nghe vậy cũng nhàn nhạt, nhạt cười mà gật đầu, hoàn toàn chính xác. Chả có chiến trận, từ trong thi thể của vạn người mới đạt được tới chức vị tướng lãnh. Kinh nghiệm chiến đấu là phong phú, ý chí kiên định cỡ nào. Thứ mãnh tướng này nhất định không thể so với mấy đám... Tông môn chỉ học lý thuyết ở trong học viện được Nhưng mà lời hắn còn chưa dứt thì ầm một tiếng nổ lớn vang lên Ngẩng đầu nhìn lên Trên mặt khấu trung chính hiện ra vẻ ngạc nhiên Chỉ thấy mánh tướng viên văn sung Đang cách hơn hai thước Thì bị một hầu nữ báo áo trắng Bên cạnh làm bất thần đánh cho tơi tả Nàng trực tiếp từ trên lưng ngựa Phi thân lên và phóng ra một cước Làm cho huyền khí hộ thân quán vỡ nát Sau đó lại đấm thẳng một quyền vào mắt Nện hắn ngã vật xuống lưng thú sau đó lại đạp thêm một cước. cả quá trình tổng cộng chỉ có ba lần hơi ngừng lại một chút. Đường đường là mãnh tướng của Nguy Sơn chiến bộ, giờ đã bất tỉnh nằm trên mặt đất. Mùa đông gió rét, nữ tử liền cầm lấy cổ chân của Viên Văn Sung, giống như đang cầm một cái bao tải đựng khoai lang, kéo án thành sạch trở lại. Sau đó chỉ thấy mấy quân sĩ khai thác mỏ dường như đã chuẩn bị sẵn, chạy ra như điên, khéo léo lột bỏ áo giáp khỏi người mãnh tướng, chỉ để lại một chiếc quần cộc, rồi trói hắn lại bằng dây sắt, nhanh chóng rút lui vào trong doanh trại vẩn mộng biến mất không còn dấu vết chỉ như thế thôi à thiến thiến khinh thường nói lại còn đòi làm mãnh tướng không đánh nổi một quyền thật đúng là phế vật vừa nói vừa quay đầu lại lấy khăn trắng lau bụi đất trên tay vẻ mặt hưng phấn và khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như một đứa trẻ cuối cùng cũng thi được trăm điểm ở nhà trẻ mong được khen ngợi công tử ta biểu hiện có được không người lại chiếm spotlight rồi lâm bất thần nghiêm mặt nói tiếp theo đợi cho ta không được xuất thủ nữa vâng Thiên Thiến không thể làm gì khác hơn là đành phải phụng phịu như một quả cà muối, ưu siêu trở về bên con ngựa trắng nhưng trong mắt vẫn có chút háo hức. Lâm Mặc Thần nhức đầu, Thiên Thiến này ở các khía cạnh khác đều cư xử tốt và dễ thương, chỉ có chút là đam mê đánh nhau. Hắn đang cân nhắc có nên tắt trực tiếp điểm phát sóng wifi của tiểu nha đầu này không, bởi vì là quá bạo lực, hơn nữa có mấy lần mạo hiểm bạo lực. Tiểu nha đầu này trong doanh trại Vân Mộng bây giờ rất nổi tiếng, có rất nhiều hâm mộ, càng khiến cho nàng có xu hướng bạo lực hơn. Hai vốn là một thị nữ nũng nịu dễ thương bây giờ là có xu hướng phát triển thành một thiếu nữ có vấn đề về bạo lực lâm bắc thần bắt đầu suy tư ở phía đối diện lông mày của khấu trung chính nhíu lại nói viên tướng quân đánh giá thấp đối phương rồi các tướng sĩ chung quanh đều gật đầu đồng ý khấu trung chính lại nói trận đầu thua cũng không sao tiếp theo vị tướng nào có thể xuất chiêu trả thù cho viên tướng quân đại nhân mặt tướng nguyện ý Một nam tử trung niên mảnh khảnh có nước da vàng nhạt chấp tay trở lệnh, cưỡi một con tuần lộc sừng to, lao nhanh ra. Câu Trung Chính vui mừng, tiền trí thế vậy vội vàng, sợ đánh mất thời cơ nịnh bọ, cố ý cười lớn khích lệ tinh thần. Không nghĩ tới là quách nộ tướng quân lại đồng ý xuất thủ. <cười> Hắn năm năm trước đã đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư cấp 2, một tay phá thiên kiếm đủ để uy lực bạt núi, trận này thắng chắc. Lời còn chưa dứt trong chiến trường lại truyền tới một thứ âm thanh va chạm của kim loại làm đinh tai nhức óc, Hòa tinh bắn ra tung tóe. Một nam tử trung niên mặc đồng phục học viện rất là kỳ quái, đi ra ngoài cũng không cưỡi ngựa. Sau đó đột nhiên nhảy lên đập nát phá thiên kiếm trong tay quách nộ. Sau đó lại đạp vào hông của vị võ đạo tông sư cấp 2 này làm hắn ngã vật xuống đất. Nụ cười trên mặt của tiền trí nhất thời như đóng bằng lại. Đây chính là quách nộ tướng quân mà ngày thường nghiêm túc. Thực lực nhất định đủ mạnh để đứng vào top 3 mãnh tướng của nguy sơn chiến bộ. Đám người ở trong nguy sơn chiến bộ lúc này đều ngẩn ra. Điều này... Khoảng cách sức mạnh dường như có chút lớn. Hai người viên văn sung và quách nộ đều thua chỉ trong vòng một chiêu, hoàn toàn bị người ta đo ván. Tiền tam tinh thấy được cảnh này không kìm được nở nụ cười lạnh. Ha <cười> ha! Đã nói rồi, đám tướng lĩnh trong quân đội chỉ là một đám phế vật mà thôi. Dẫn một đám phế vật như vậy đi, phong ngứa hành tỉnh không phải là mất mặt lắm sao? Đáng tiếc cho một thân tài hoa của bản thân bụng đầy kinh luân nhưng lại đắm chìm trong đố giấy tờ, làm mấy công việc văn thư lại không được lên chiến trường. Tiền tâm tinh sờ lên viết dòi trên mặt càng nghĩ càng giận. Khuôn mặt của khấu trung chính càng trở nên u ám, hắn lần nữa chơ mắt thấy tên quân sĩ khai thác mỏ như chó điên lao ra, động tác thuần thục, lột hết áo giáp trên người quách nộ xuống, chỉ chừa lại một chiếc quần cọc màu xanh, sau đó dùng dây thừng đặc chế trói lại, trực tiếp kéo vào doanh trại vân mộng trong danh trại vô số lưu dân của vân mộng đang gieo hỏ ẩm mỹ giống như là đêm giao thừa vậy hứa mặc người tới đánh trận thứ ba khấu trung chính cắn răng nói ở bên cạnh hắn có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bà màu trắng gật đầu không nói một lời cưỡi ngựa lao ra các tướng sĩ chung quanh mang theo vẻ sợ sệt nhìn hắn hứa mặc hai mươi hai tuổi lai lịch không rõ là con nuôi của khấu bộ chủ hai năm trước gia nhập vào nguy sơn chiến bộ người cũng như tên luôn mang theo vẻ trầm mặc nhiều người còn nghĩ rằng hắn bị câm tuy nhiên kiếm pháp của hắn vô cùng điều luyện và cực kỳ máu lạnh. hết lúc hắn xuất thủ thì dù người đó có là ai hắn cũng không giữ lại cho một con đường sống. số lần hắn xuất thủ tuy rằng ít nhưng lại hiếm khi thất bại. nhiều người ở triều huy thành đều nói hắn là con riêng của khấu trung chính. khấu bộ để cho hứa mặc xuất thủ là nhất định đã rất tức giận rồi. hứa mặc mặc áo gai cưỡi một con ngựa già đi tới chiến trận chỉ vào lâm bắc thần. ồ lâm bắc thần đang ngả ngớn trên lưng tiểu hổ quan sát đối thủ từ trên xuống dưới. Sát thủ mặt lạnh, ít nói Gương mặt như một cái xác chết Y phục bình thường Một cái phá kiếm và một con ngựa già <cười> Đây không phải chính là nhân vật chính ở trên mạng sao Được đấy, có tính cách nha Gương mặt sắc, mặt lạnh lùng Không chút biểu tình nào Hắn chỉ tay vào Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Lâm Bắc Thần lắc đầu Tướng với tướng, vương với vương Hôm nay bản nguyên soái anh dũng vô địch Muốn luyện binh, không đánh với người Đệ đệ ruột, đừng ăn nữa Người tới đấu với hắn đi Sau lưng tiêu bính cam đang ngồi ở dưới cờ nguyên soái điên quảng gặm đùi gà. Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn vẫn chỉ ăn và ăn. Hơn nữa hắn đều ăn đùi gà. Vì thế rất nhiều người đều nghi hoặc không biết là hắn ăn mãi một cái đùi gà không hết. Hay là đã ăn vô số đùi gà rồi. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều đùi gà trông giống nhau đến vậy. Tiêu bính cam đang ăn rất vui vẻ. Giống như mỗi khoảnh khắc hắn há miệng gặm đùi gà đều sẽ có được cả thế giới. Đến nỗi không nghe thấy lời Lâm Bắc Thần nói. Bép! một bàn chân đầy lông lá vỗ vào đầu tiêu bính cam chi chi một con chuột lớn lông màu bạc tuyệt đẹp xuất hiện sau lưng hắn tiêu bính cam bị vỗ cho choáng váng cả đầu óc cạch cái đùi gà rơi xuống đất chi chi quang tường quát lên hả tiêu bính cam vội vàng nhặt đùi gà lên ngẩn ra nói sư huynh gọi ta ư hắn nhìn về phía lâm bắc thần lâm bắc thần im lặng chi chi chi quang tường hét lớn như đang dậy bảo con trai vậy tiêu vĩnh cam cuối cùng bừng tỉnh để ta xuất thủ à à biết rồi Nhìn ta đây. Hắn một tay ném cái cột cờ bằng gỗ lim xuống đất, sau đó nhảy ra ngoài. Tới đi. Tiêu binh cam hét lên trên không trung, rút kiếm, kiếm như một cái cánh cửa, vỗ xuống đầu của hứa mặc Trên mặt hứa mặc lộ ra một tia Kinh thường, mọi người có xu hướng là đặc biệt tự tin về điểm mạnh của bản thân. Ví dụ như thiếu niên trước mắt có sức mạnh đáng kinh ngạc, vì thế vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân, cho nên mới dùng cách đánh này. Đại kiếm bay bỏng. Sát phạt, nhưng đối mặt với Hứa Mặc mà nói một tên ngốc như vậy rất dễ đối phó, hắn thường chỉ xuất một kiếm vào kẻ thù là một kiếm chí mạng. Gió kiếm xông tới trước mặt, lay động mái tóc dài của Hứa Mặc, năm ngón tay mạnh khảnh quán ấn vào chuôi kiếm ở thắt lưng, cổ tay chấn động, một luồng sáng đen đột ngột đổ xuống bên hông hắn. Vù, kiếm khí xuyên thủng cả không trung, một kiếm này trực tiếp lấy đi trái tim của thiếu niên trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Mặc dường như cảm nhận được Cái cảm giác sắc nhọn của lưỡi kiếm khi xuyên qua da thịt, đâm qua xương, vào thẳng trái tim. Nhưng cũng vào lúc này, tiêu vĩnh cam đã dùng tay để chặn lại vị trí trái tim của mình. Hứa Mặc giật mình, chỉ một tay đã có thể chặn được một kiếm bất cả chiến bại của ta sau. Trên chuôi kiếm truyền tới lực phản chấn, làm cho hứa Mặc kinh sợ đến phát run. Trong nháy mắt nó được khuếch đại lên, bởi vì loại cảm giác đó nói cho hắn biết, một kiếm này dường như không thể đâm vào máu thịt, mà là đâm vào một khối sắt. Đâm vào một chút rồi lại không thể sâu thêm được nữa Cũng trong lúc đó Đại kiếm của tao bính cam Đã bổ xuống Hứa mặt hoảng hốt hét lớn một tiếng Đánh ra một quyền về phía lưỡi kiếm Bùng Năng lượng khủng khiếp bùng nổ Hứa mặt chỉ cảm thấy bên tai ong ong Mắt nổ đom đóm Con ngựa già dưới mông cũng đá chân sau hí lên một tiếng Hất hứa mặt xuống mặt đất Sau đó ngay tại chỗ Đúng vậy Con ngựa già này ngay tại chỗ quỳ xuống mặt đất Giống như đang cầu xin tiêu bính cam tha thứ còn hứa mặc vốn đã bị chấn động bất tỉnh sau khi té xuống đất còn chưa kịp bò dậy thì tiêu bính cam đã vỗ thêm một kiếm vào trán của hứa mặc hứa mặc không nói lời nào đảo trắng mắt ngất tại chỗ quân sĩ khai thác mỏ không chậm một giây chạy ra khỏi lều lột sạch giáp gai của hứa mặc chỉ để lại một chiếc quần cọc màu tím sau đó trói lại và lôi đi một tên khai thác mỏ còn thất vọng chửi bới. đây đúng là con quỷ nghèo trên người chẳng có con mẹ gì cả là con đi mặc quần cọc màu tím thật là bực mình Hại ta đoán màu thua mất một viên bắc thần dược hoàn rồi. Bọn họ còn mặt dày chơi chẽn chơi trò đoán màu quần cộc của đám tướng lĩnh trong nguy sơn chiến bộ. Tiêu Bính Cam dương kiếm về phía con ngựa già kia. Nó giống như con người vậy, nét mặt phong phú, đứng dậy ngay tại chỗ, không cần phải nói nhiều, lập tức ngoan ngoãn đi vào doanh trại vân mộng. Tiêu Bính Cam lúc này mới hài lòng thu hồi đại kiếm. hắn nhìn tay trái của mình một chút, bi trường kiếm gần như là xuyên thủng, máu tươi ràn ruột dưới nhìn của vô số người. Tên mập này lại không để ý chút nào, dùng bàn tay dính máu lấy ra cây đùi gà dính đất ở trong lồng ngực, thổi thổi bụi đất ở phía trên, sau đó lại vui vẻ gặm đùi gà, xoay người đi về. Chỉ có một số người nhận ra là tên mập mẹp chấm chảo này, vết thương đã khép lại không ít chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông, gió thì se se lạnh, có một sự im lặng chết chóc ở trước nguy sơn chiến bộ. Mí mắt của khấu trung chính đập loạn xạ, khóe miệng thì không ngừng co giật. Các tướng lính bên cạnh bộ chủ đại nhân lộ ra vẻ mặt là gặp ma ngay giữa ban ngày. Chuyện quái gì thế này, hứa mặc cũng thất bại ư, lại còn bị một tên cầm cờ đánh ngất và bắt sống. Bây giờ các tướng cảm thấy cơ thể của bọn họ trở nên ớn lạnh hơn bao giờ hết. Giống như giờ phút này bọn họ đã bị người khác lột sạch áo giáp, chỉ còn lại mỗi cái quần cọc ở trên người. Đám người vân mộng này đúng là biến thái, thực sự cởi quần áo ngay trước mặt người khác. Nếu như rơi vào tay bọn họ, chẳng khác nào là mất hết cả thanh danh. Một tướng quân bị lột sạch đò Chịt trừa lại cái quần cọc ngay trước mặt mọi người Thì sau này ai dám dẫn binh được nữa Tiền trí khôn ngoan lúc này lựa chọn im lặng Bây giờ đừng nói là nịnh nọt Cho dù phát ra một chút tiếng động Để thu hút được sự trí của khấu trung chính thôi Sợ là cũng sẽ trở thành đối tượng Để chút giận Rất lâu sau khấu trung chính cuối cùng Đe xuống cơn tức giận thở ra một hơi Bây giờ hắn thực sự là hối hận Đúng là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm Tại sao lại chọn cách đấu này cơ chứ cơ sông lên trực tiếp chặt đầu tiểu xúc sinh Lâm Bắc Thần Không phải tốt hơn sao Khâu Trung Chính đang hừng hực lửa giận trong lòng Hắn chưa từng trải qua loại chuyện này Nếu hôm nay không tìm lại được thể diện Thì sau này chẳng phải là trò cười Trong số các đại chiến bộ Của Triều Huy Đại Thành sao Hắn chậm rãi nâng tay lên Nghiến răng nghiến lợi nói Lâm Bắc Thần Ta đã cho người cơ hội Nhưng đáng tiếc là người không trân trọng Vậy thì ta sẽ Lời còn chưa dứt Bùm bùm bùm Tiếng nổ liên tiếp từ bên ngoài thành khu số 1 truyền đến, cả mặt đất cũng bị chấn động. Một loạt những tiếng chuông báo động và tiếng pháo phát ra từ hướng thành khu số 1. Cùng lúc đó từ xa có thể nhìn thấy từng điểm đen nhỏ đang lao nhanh về phía thành khu số 1. Hải tộc tấn công, có người gào lên, đinh đinh đinh. Những hồi chuông báo động liên tục gieo vang đủ 24 tiếng, sau đó đợt chuông thứ hai ập tới. Đây là tín hiệu cầu cứu với mức độ nguy hiểm rất cao. Tất cả các tướng lĩnh và trung sĩ của Nguy Sơn chiến bộ lúc này đều hoảng sợ, tâm trí run lên. Nhưng tiếng chuông liên tục vang lên như thế này, rõ ràng cho biết là phía Tây Tường Thành đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn và có thể bị mất bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên mức báo động này vang lên ở Triều Huy Thành, kể từ khi cuộc chiến giữa đế quốc Bắc Hải và Hải tộc nổ ra. Khâu trung chính run lên, hỏng bét rồi, tai họa khủng khiếp nhất, sắp ập tới. Một khi Hải tộc công phá được Tường Thành thì chắc chắn sẽ là đại họa với quân đội của nhân tộc. Giờ phút này sắc mặt của Lâm Bắc Thần cũng thay đổi, sau đó hắn trở nên vô cùng tức giận. Hải tộc chó má chết tiệt, lại đến quấy dày vào đúng lúc bổn thiếu gia đang giả bộ. Phá hư chuyện tốt của ta, thật không thể tha thứ được. Hắn tức giận vãi đạn, liên tải ngay. Hỏa tiễn 69, từ trên Baidu nét đích xuống rồi vác nó lên vai, hướng về phía chuông báo động ở phía tây của thành khu số 1, trực tiếp bóp cỏ. Vù! Một tiếng gió phá không kỳ dị vang lên. Thần công Đại Bác vẽ thành một hình parabol màu đỏ nhạt tuyệt đẹp giữa không trung, bay ra khoảng hai mươi dặm, rồi trực tiếp bắn vào quân đội hải tộc đang đứng đông đúc ở ngoài thành. Thời gian địa điểm này dường như không dừng lại chút nào. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, một lớp sóng trong suốt ở trong không khí lấy khu vực đạn đại bác rớt xuống làm trung tâm chật bộc phát ra, nhưng tảng đá gần đó lập tức biến thành bột vụn, thậm chí có thể thấy được ánh sáng màu đỏ bắn ra tán loạn. Hải tộc trong vòng một km tính từ điểm nổ bất kể là thực lực cao thấp như thế nào trong nháy mắt liền bốc hơi biến mất trong không khí sau đó là một đám mây hình nấm mù mịt từ từ bốc lên bầu trời đám mây hình nấm này bay lên màu đỏ thẫm lúc này chỉ nhìn từ xa hàng chục dặm thì nhiều người vẫn cảm thấy cay xẻ đôi mắt đám cao thủ võ đạo khấu trung chính cũng theo bản năng vận chuyển huyền khí lấy tay che chán nhiều người bình thường không có tu vi thâm hậu thì phải cúi đầu không dám nhìn nhiều lâm bắc thần thì lúc này bò ra khỏi một cái hố đất Há hốc miệng mà thở Mẹ nó, uy lực cũng quá lớn rồi đấy Đây không phải là hòa tiễn Mà là bom nguyên tử mới đúng Khi mua hỏa tiễn 69 thức này Hắn đã chú ý đến vấn đề tầm bắn Tầm bắn của hòa tiễn này đã trải qua Điều chỉnh của điện thoại di động tử thần Là hơn 10-20 km Còn uy lực hắn đã từng đối chiếu qua Với tuyết vực Tri ưng và K98 Trong lòng cũng có chút chuẩn bị Đại khái là nó sẽ mạnh hơn hỏa tiễn 69 Trên trái đất rất nhiều Nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy Tất nhiên, độ giật cũng rất trâu bò. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã có sự chuẩn bị nhưng cánh tay vẫn bị chật khớp, cả người còn bị là cắm vào trong đất. Hắn bò ra khỏi cây hố, khạc đất ra khỏi miệng. ầm Đại địa chấn động. Trong lòng mỗi người đều có một tia hoảng sợ không thể kìm chế được. Giống như kế tiếp thiên địa sẽ bị xáo trộn, sinh linh trong trên địa sẽ bị tan thành bầy khói vậy. Nơi mà mọi người cách tâm vụ nổ gần 30 dặm vẫn có cảm giác hoảng sợ như đang đối mặt với ngày tận thế có thể tưởng tượng được là hải tộc cùng với binh lính ở triều huy đại thành gần trung tâm vụ nổ thì sẽ cảm thấy như thế nào vào lúc này ầm uhm. làn sóng năng lượng bùng nổ không ngừng truyền tới chuyện gì đang xảy ra vậy sau 30 hoặc là 40 giây gì đó cảm giác làn sắc trung kích của vụ nổ bên ngoài bắt đầu yếu bớt đi đợt khí bắt đầu tan dần tiêu giã một trong những chủ tướng thủ thành trợn mắt há hốc mồm từ từ đứng lên ở chân tường thành rồi nhìn xuống phía dưới đập vào mắt là hình ảnh như là tu la địa ngục Khoảng 5 dặm bên ngoài bức tường thành vốn là một vùng đồng bằng, thì giờ lúc này đã biến thành một cái hồ. Như thể ở đó vốn có một cái hồ lớn 2-3 dặm. Đột nhiên là nước hồ bị một thế lực thần bí nào đó làm cho bốc hơi. Một chỗ lóm hình nón ngược cực lớn xuất hiện, sâu gần trăm trượng. Các bức tường đất đàn chéo vào nhau giống như bị nướng cho cháy khét, xung quanh không có một ngọn cỏ. Còn đội quân hải tộc ở trong phạm vi này đều tan biến không còn chút gì, giống như chưa từng tồn tại trong vòng một dặm bên ngoài cái hố các loại vũ khí bọc thép cũng như một số xương cốt còn sót lại thi thể của hải tộc tan tành chằng chịt ngổn ngang điều này mới chứng minh được thực sự trước đó là có quân đội hải tộc đang điên cuồng tấn công nơi này tiêu giã dụi mắt một cái cú sốc quá lớn làm hắn không thể nói gì được trong chốc lát những người lính chung quanh hắn cũng có trạng thái tương tự có một số người không may không kịp đề phòng trước làn sóng năng lượng bùng nổ suýt chốt nữa đã rơi xuống khỏi tường thành may mà lực sát thương của vụ nổ đã hoàn toàn biến mất khi nó tới cách bức tường mười mét, vì thế mà không gây ra mối đe dọa cho tường thành và những người lính trên đó. U la la cả na xí muội, những chiến binh hải tộc đã xông lên tường thành đột nhiên hét lên. trong bọn họ có người giống như bị súng thép đâm vào bộ phận bài tiết, điên cuồng nhảy xuống thành, đứt tay gãy chân. một số thì hoảng sợ trực tiếp buông vũ khí quỳ lại, một số nữa thì như kẻ mất trí, lao vào binh lính nhân tộc muốn lấy mạng đổi mạng. tất nhiên là chẳng làm được gì, rất nhanh liền bị quân đội triều huy thành quét sạch còn đám đại quân hải tộc phía xa cũng chết lặng một lúc sau trong tầm nhìn của những người lính trên tường thành đội quân hải tộc như là nước thủy triều mà rút lui rồi biến mất không thấy tăm hơi chúng ta thắng rồi sao âm thanh của tiêu giã tướng quân có chút run lên các binh lính chung quanh lâm vào trạng thái mừng rỡ như điên tiếng hò reo vang khắp cả thiên địa lúc đó mắt thấy tường thành muốn thất thủ một tai họa lớn sắp ập đến không ngờ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là cường giả cảnh giới thiên nhân chấn giữ trong thành ra tay sau, hay là tiêu giả thì không dám lơ là, đưa người ra khỏi thành thu thập tin tức, bao vây, chấn áp lực lượng hải tộc còn sót lại dưới tường thành. ở bên ngoài doanh trại vân mộng lâm bắc thần phủ bụi trên người phi một tiếng, hắn nhổ ra một ngụm đất, sau đó nhìn về phía bức tường thành đầu tiên, hùng hùng hổ nói: thật sự là sinh vật thiểu năng không có nhãn lực, lúc này mà còn dám quấy giày lão tử luyện binh. Đừng có mà để cho người đàng hoàng như ta phải nổi điên Bây giờ thì ăn của lão tử một phát là ôm thần chết trong ngực Phá diệt đại kiếm ấn đi <cười> Giờ thì thoải mái rồi <cười> Đám người khấu trung chính nghe vậy Trong lòng bỗng nhiên lột bột thấp thỏm Cái vừa rồi đó là kiếm kỹ sau Ôm sát thần trong ngực Phá diệt đại kiếm ấn Tên thì nghe khá là dài khó nhớ Nhưng vừa nghe thì vừa ngầu đét Lại vừa điên không phải là một món hàng bình thường mà tuyệt đối phải là cấm chiêu, chẳng trách lại có uy lực như vậy, một cái đại phá diệt kiếm ấn này có thể so với uy lực của một cường giả cảnh giới thiên nhân, lúc này còn có thể thấy nơi vụ nổ xa xa, không ngừng có mây đen bay lên và bụi mù chưa tan tràn ngập cả nửa bầu trời. Một kích như vậy, một kích như vậy nếu rơi vào trên người bọn họ thì thật đúng là bỏ mẹ thằng tây. Nghĩ tới đây, đám người khấu trung chính đồng loạt dùng mình một cái, quá đáng sợ rồi. Cái tên điên này lại nắm giữ kỹ thuật uy lực hủy diệt thế giới như vậy sau mà cái giá phải trả chỉ là bị phản chấn vào mặt đất một chút đám người xấu trung chính nhìn vào mắt lâm bắc thần nhất thời lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi không thể che giấu lúc này lâm bắc thần nhìn hắn mà cười chỉ là chút chuyện nhỏ thôi khấu bộ chủ bỏ qua cho chúng ta tiếp tục tiếp tục ha <cười> ha đúng rồi khấu bộ chủ vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ mười ngón tay của hắn tách ra lại vuốt mái tóc mai ra sau đầu vuốt mái tóc đen dày thành một búi Nở nụ cười ma mị tiêu chuẩn Của một kẻ xấu xa Trong lòng khấu Chung chính run lên Không nói ra lời Lâm bất thần cười À ta nhớ ra rồi Khấu bộ chủ nói là người đã cho ta một cơ hội Nhưng ta lại không trân trọng Vì vậy tiếp theo người sẽ phải Mới nãy còn chưa có nói hết Khấu bộ chủ ngươi định làm gì Vừa nói hắn vừa bày ra dáng vẻ vác hỏa tiến trên vai Khấu trinh trùng sụp đổ Chờ đã Bộ chủ nguy sơn chuyến bộ Một nhân vật quyền lực ở Triều huy thành bội vàng nói Hiền chất Ngươi chờ một chút, ngươi nhớ nhầm rồi Ta mới vừa rồi nói là ta cho ngươi một cơ hội Mà ngươi vừa vặn đã nắm chắc Không hổ là con trai của Chiến Thiên Hầu Một thiếu niên thành công Anh Vũ vô song, tiền đồ vô hạn Ta ta rất hài lòng Đúng vậy, ta chính là nói như vậy đấy Sao ta có thể làm khó lâm hình điệt được chứ Đúng thế, đúng thế Vừa rồi chỉ là nói đùa chút cho vui Ồ, lâm bất thần lộ vẻ nghi hoặc nói Ta nhớ nhầm sao Đúng đúng, ngươi khẳng định là nhớ nhầm Câu chung chính tươi cười nhưng trong lòng đang rớt nước mắt đúng là một sự sỉ nhục nhưng mà còn cách nào khác đây ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây nghe em nhá mẹ không biết tại sao giờ này đau cần cổ thế không biết mình có bị thoái hóa đốt sống không thì bỏ mẹ thằng tây thôi thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau nha bye bye cả nhà